của bà nằm ở ngay giữa phòng với là một cái cái bàn lớn và và bà ngồi bên cạnh một quý vị cao niên quý vị đại diện của truyền thông tuyệt ngữ tại đây và thứ nhì là bà bà ngồi bên cạnh cô Jennifer Hồng Chương người đã cùng lái máy bay cùng đi chuyến máy bay lên bay buổi sáng sớm hôm nay và cũng sẽ cùng chuyển sẻ thanh thủy đi chuyến máy bay trở về chiều nay để uh, sinh hoạt tại miền Nam California cho nó đúng giờ chúng tôi được biết là họp vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều nay hoặc là 4 giờ chiều nay thì sự việc này nó sẽ được uh, tổ chức một cái long trọng ở miền Nam California và gần đúng giờ cũng đúng giờ tiếng nhạc uh, đầy uh, chiến đấu tính người ta được tăng giảm như vậy À, một số những người đã vẫn tiếp tục uh, như là làm những cái bàn tròn chung quanh chỉ tranh uh, khải tranh thủy trong lúc này Phải chỉ phấn ân gần và tươi cười trong cái không khí thắm nhiệt mỏi như vậy. Uh, xin quý giả uh, trong giây lát chúng sẽ nghe cái phần uh, trả lời một số những câu hỏi tiêu biểu uh, do uh, những người tham dự trong cái buổi tiếp theo ngày hôm nay. Uh, trong đó có báo chí truyền thông, thuyền ngữ, trong đó có thời đoàn đoàn thể các chính đảng tổ chức tại địa phương và dĩ nhiên là có một số những đồng bào và nhân hiếu kỳ đã đến đây sinh hoạt ở chương ngày hôm nay. Bên chúng tôi muốn được một số các người tham dự, quý khán giả tới tới đó cũng bắt đầu tiến lại cái bàn ở giữa để nói chuyện chụp hình. ăn uống thăm viếng cũng như là tặng quà cho chị trên giải quyết gì buổi sáng nay khi gặp chị lần đầu chúng tôi có hỏi là chị có thể không như một chị là cứ nói nhẹ nhàng nó trở thành một cái gì mà chị không nghĩ đến. thì vì à, khi họ dạy với xã hội đấu tranh ở ngoài, chị mới biết ở đây rồi giàu phương luyện quá, người giàu tất cả những kỹ thuật và người giàu đương cả cơ hội. Cho nên chị nghĩ rằng đây là một việc hiếm quý và chị sẽ khai sát nó trực tệ để tiếp tục dùng ngoài đất của mình, dùng trái tim của mình. Chúng tôi nhìn với chị à, trở lại cái bàn. À, trên ngược của chị à, chúng tôi thấy một cái nguy hiệu. đó là huy hiệu bầu tròn có một cái đó hoa màu trắng ở giữa và tất nhiên đây là cái dấu hiệu quân phục của sinh hoạt tại uh, địa phương và đó là cái huy cái hiệu của đầm địa và theo nó trên cái áo vest màu ở bên phía bên, bên trái tương tự như vậy chị Jennifer cũng đeo một cái huy hiệu giống như vậy và bây giờ anh Lê Văn Hải cho biết rằng đã bắt đầu bị trở lại uh, chương trình là sẽ uh, mời chị trả lời một số các uh, câu hỏi báo chí vì uh, quý uh, tham dự viên và đồng hương của chúng ta vẫn tiếp tục không có mương tha thì dân tộc tỉnh quỷ họ từ ngoài cửa lớn đi vào và, và thay phiên nhau làm những việc trước đây hai mươi phút trước tất cả mọi người đều làm và ông cần chào hỏi, chụp hình, trao tặng quà đến người khách quý, người tới tới của cơ sở trên đây và là một người mà chúng tôi gọi là nhà bán bữa sáng, nhà bán hàng sáng ở trong nước. những khi đấu tranh dân chủ và quốc hội và bà cũng đã đảng viên của để Nam gia dân cách mạng đảng. trong nhiều lần bố trước, là và nhiên. trước khi của ta, ông bụi ông chịu một là những lần lắm bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão của bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão cái có vẻ một cái chuyện ít tiếp chuyên nhận tôi cái này mong... qua để chịu có thể uh, tăng thêm một số một số người đặt câu hỏi thôi chị, bằng cái điều thứ gần buổi trưa ngày thứ bảy hai tháng 7 tại nhà hàng mỹ tho tọa lạc trên đường mazlaplin và đường capital expressway thành phố san Jose. đây là một sinh hoạt rất là lạ thường à, kinh... à, chúng tôi là uh, uh, nhà hàng Hải mọi người bắt nước chung thì chuẩn bị sinh hoạt kết thành mong với giả kinh ở trên ở trên trên lành sống và mong mỏi những À, tiếp tục đi chia làm sáng này để được lắng nghe một số những cái phần phát biểu của chị. và chị đã, à, bây giờ chị đã trở lại được, chính quốc rồi lại trở lại sân khấu để trả lời những câu hỏi những câu hỏi của các cơ quan truyền thông để đạt định kỳ chị có việc uống nước không? trong trong những uh, tươi vui như vậy chị uống đến nước lạnh. Và chuẩn bị để tôi lại xin mời thế là tất cả các cơ quan truyền thông có câu hỏi với để, để trả lời những câu hỏi tôi chưa uh, um, tất cả những câu hỏi trực tiếp và ngay tại chỗ nữa, những câu hỏi phải, và những phải, lời giải đáp để trả lời uh, cho tất cả của anh Lê anhải vừa trên bày uh, qua tính hệ thống phát hành tại địa phương uh, trong cái phòng này chúng tôi thấy là anh Lê Bình uh, đại diện cho nàng thế kỷ và cơ quan cho đã phát thanh uh, năng radio tại đây có một số à, câu hỏi về nhà hàng chú ý có nhiều quý sách nói uh, nhà hàng này order nước uh, hai tiếng hồ mới có Xin khi làm mau mau là bây giờ anh Lương Anh Hải đang cầm trên tay một số các câu hỏi ở phía nơi xa chúng tôi thấy ký giả hành dương của Việt Áo tại đây đang nói chuyện về lý tống và một uh, vị nữ lưu ngồi bên cạnh anh Lý Tống ở phía bên này chúng tôi thấy Đào Diễm Tả Thiên đang uh, cùng nói chuyện với lời chỉ uh, Và phương thư à, trong khi đó thì nhiều hơn tiền quả nhiều nhiều thứ đó nghen, về chuyện pháp nói chuyện thủy cái việc uh, đứng tại bàn rồi uh, chúng tôi sẽ đề đạt câu Lê Văn đang chuẩn bị đọc những câu hỏi và chị Trần tài Thanh thủy như vừa được thông báo là chị sẽ ngồi trên bàn danh dự của chị tiếp tục nói à, và tất cả mọi người có thể nghe được tại đây Ban kỹ thuật đang di chuyển cái hệ thống dây microphone đến vận bàn cho chị. Có lẽ là chị di chuyển khá nhiều trong thời gian ngắn gần đây. Cho nên sự đứng lên đi xuống như vậy đó, ban tổ chức là thông cảm cho chị. và Bây giờ trong giây lát, mọi người thư giả hết sức là kinh nghiệm. Nghe phần hỏi đáp, chúng tôi xin được thông báo trước ở đây là những phần hỏi đáp tính cách bỏ túi mà thôi. ở Đây không phải là cuộc họp báo mà nó phần biết đây là sinh hoạt tâm tình và sơ giao. giữa những người yêu mến chị vì cái công thức chung đó là đấu tranh giữa những người quý mến chị là sự căn cường chịu đựng và vì tức hại bởi cộng sản việt nam cho nên ngay trong căn phòng này nó làm dựng nó làm sự giao hoa của nhiều trái tim à, biết thương yêu nhau nhiều khối óc biết nhìn về một hướng và đặc biệt là nhiều cái lá gan và thắn ruột biết sẵn sàng hy sinh và làm bất cứ cái gì để giải quyết cái vấn nạn việt nam à, trong giây lát mong với chúng giả tin nhẫn sẽ đợi lắng nghe uh, những cái phần hỏi đáp như thế này chúng tôi sẽ cố gắng uh, đến dần hiện uh, phóng phát thanh. Chúng tôi chúng tôi thấy uh, chị truyền thải thanh thủy đang uh, dùng cái ống hút để uống thêm một tí nước lạnh. Sau lẽ là bài chuẩn bị để trả lời câu hỏi đầu tiên. Uh, vâng uh, anh lớp Vân Hải đang cầm cái tin uh, micro và đang có một số những câu hỏi cầm trong tay. Sau đó là anh sẽ đọc từ sau đó chị truyền thải thanh thủy sẽ sẽ trả lời. Chúng tôi cũng nhìn thấy. Uh, là một số các uh, tài những hành viên của báo uh, san Jose News tại địa phương là uh, báo việc tại địa phương chúng tôi cũng nhìn thấy anh lâmă trang của uh, uh, báo vinh trai thế là ở đây có phải thanh thật mà nói ngày hôm nay đó nếu nói rằng một trăm phần trăm là báo địa phương phát ra trên biển cũng không có ngoan một tí nào cả chúng tôi có cả trước cón được chín mươi chín mươi là, là một nửa cả đây là một số Rồi chúng tôi nhìn thấy một số phí giả từ, từ ngoài cửa đi vào và đi xử cái vị trí của chị cao trao cho một số nhau và tiếp tục chương trình của chúng tôi đã trình bày nó ít xảy ra có nó chưa xảy ra lần nào anh em truyền anh chuẩn bị đặt những câu hỏi đầu tiên Và chúng tôi sẽ tiêu diệt rằng với tất cả quý anh với anh bình và và câu đầu tiên đó là chuyện riêng thư trực tiếp thì phương thư của vinthao tv đây là câu hỏi của chị viên thư phương thư của vinthao media tại địa phương một trong cơ sở truyền thông có tầm cỡ tại vùng này thay vì để cho nhân đọc cái tờ giấy thì chị đích thân đọc câu hỏi của mình Vâng, chị Phương Thư chuẩn bị đây ạ chị, chị, Và đây là ý. lời của chị Phương Thư Chúng tôi được biết là trong tuyên bố của chị với đài án cho tự do thì chỉ có nói là chị sẽ tiếp tục tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, cho những người ở Việt Nam. Và chúng tôi cũng được biết là khi chị ra đi thì một số những người rất là thân thuộc của chị còn ở lại Việt Nam. Thì liệu trong suy nghĩ của chị chị có suy nghĩ rằng là cái sự tiếp tục tranh đấu cho chị trong cái bước tiếp này tại hải ngoại có làm cản trở có liên hệ có làm liên lụy gì đến người thân của chị còn ở lại việt nam để khiến cho chị trùng chân hay không và nếu mà đặt lại vấn đề thì liệu chị có nghĩ tới cái sự hy sinh quyền lợi những cái điều những cái tình cảm riêng tư của mình để đấu tranh cho cái mục đích một cái lý tưởng chung à, cho những người việt nam còn lại ở trong đất nước hay không Vâng ạ. Sau đây trả lời cái sau đây phát. là lời trả lời của, của chị Trương Hải Tấn thì không được quyền chính toán, khô dại thiệt thôi nghĩa là mình phải chấp nhận đến năng việc của cái gì như đến thì cũng buộc phải chấp nhận nghĩa là lăng vào cái sự chết để tìm ra cái lẽ sống cho mình cũng như là cho một số đông đồng bào dân tộc mình Đấy cái việc mà Mẹ già tôi thật là chồng đang ở bên nước nhà đấy cũng hôn luôn là những nỗi áo hạnh do lắm không ngồi. Chồng tôi là bị tù áo treo hai năm nhưng mà hiện tại là vẫn khoảng ba năm nữa được hết. Thế và chúng với công an cộng sản thì đúng như dân tôi nói là không có một công an ở một cái đất nước nào được nhã đê hèn mà hạp cho công an việt nhau. Họ có thể dùng ngon bằng mọi cách. Nghĩa là chỉ cần sang một cái miệng rượu hoặc là một cái miệng rút đến gây sự. Và chỉ cần anh ấy phản hứng lại. Dơ sao tay hoặc là nói to tiếng một tí là chúng ta vô hoài ra cái tội là gây dối trực sự quan cộng, cố đánh người gây hương tích hoặc là chống người gây hành công vụ. Nên là tỏa căn là trong mấy tháng ở tù tôi khóc suốt. Rồi tôi biết rằng tôi cũng đã dùng những thủ lượng hết sức đê hèn là cho người là, tông xe máy làm cho chân, bằng chân quả của người thôi là gãy làm ba đoạn. Chỉ vì, đêm đầu tiên, lúc chúng nó thoát cùng với vợ chồng, nó gọi nó đến nhà để nó ngồi ra đồn, nhưng mà thật ra là đến tận bốn mươi tiếng đồng hồ sau, nó vẫn không khả và, khi mà cụ đến mười hai giờ đêm mà con chưa về, thế là, lại tôi ra chạy, ra ra trước cửa đồn công an phải thử suốt. cái thằng chuyển đồn ra đến cái thằng lâu raử đến tận tá giờ sáng thế là việcử luôn thế sau đấy thì là đến ba đến ba ngày sau chồng tôi được sản ra thì lại không thấy con gái về thế là mẹ tôi biết là tôi lại bị lên thành trồn lần nữa và cũng quá bức xúc và cũng lại đau hồ không Lại từ trước từ sáng cho đến chiều từ dòng ra cứ luôn lôi lên cái thằng chuyển đồn cái thằng khó đồn ra chử thế kết quả ở trên đường đi là cụ bị nó bố trí xe là cầm gậy đi bằng xe đi đuổi là thành ba lần thế và khi mà em tôi là, là nghe một người báo chạy ra thì cụ máu ngay đường thì là hỏi mọi người thì có một số người là giấu đi mà không dám nói gọi là cháu nhà nói rồi thì cháu mất luôn ở cái chỗ mồi ở biển hè này thế còn mãi sau thì có một con bé nói là đừng có hàng dám chú ạ chúng nó chỉ trở nó bảnh vẽ là cuối cùng rồi là cụ bị tông xe và chúng ta thương vụ lắm mà cũng chả dám làm gì cả với công an đúng không nữa là hơn cả cả cả cọp, cả cọp. và tôi chỉ nói là cái lỗi do thì có thật nhưng mà đến tôi bây giờ là không có cái trụ tính toán công đại gì hơn nữa tôi nợ cộng đồng mình rất nhiều là cái đó nhưng mỹ và đồng thời là tôi thấy là tôi phải có nhiệm vụ để dùng những loại vũ của này Mài sắc hơn, tranh đấu tiếp tục. chị rất nhiều. Vâng, nghe lời. là đánh của nhà văn phản rồi. Chị, tôi... Sau đây là tôi, câu tôi... hỏi tôi... số 2. Thương thương đi. À, tiếp tục, thì xin uh, mời tài diện uh, của FPTN, anh Nghệ Nữ có câu hỏi chị. không vì nghe lời của S S K câu hỏi. Đồng đồng đồng thương thương thương đang có mặt nhà bình Tôi uh, thì nói thì tôi cũng không có câu hỏi gì bởi vì hỏi chị rồi. nhiên thì từ đầu ban cũng có nói đó. À, à, ông nói đây là cái gặp mặt là thứ hai đối với uh... báo chí thì uh, nghe lấy, xịt, khép, giải thích. Chắc cái thứ hai là cũng giải thích vì sao có cái buổi hôm nay. cái việc từ khi từng trước tại PV anh Lê Văn Hải có gặp tôi và nói là nghe tin chị Trần Thị Thanh Thủy đã ra nước ngoài thì không biết được làm sao gặp được chị để có được một buổi mà văn nghệ sĩ của Bắc Hà Lê sẽ đón tiếp một nhà văn đón kháng từ trong nước từ đi ra biên trường để đến bến đường tự do thì tôi có nói với Hải rằng có lẽ là người sẽ liên lạc được với chị Thủy lý do là tôi đã từng thông báo chị thủy khi chị còn ở trong nước cái thứ hai là tôi cũng là người thường xung và khi các anh chị em đón trả ở trong nước trên diễn đàn từng nghiệp vụ như sự thật thì qua điều đó tôi mới biết được số phone của chị thủy và là tôi biết rằng chị đến ở trong khoang từ hôm thứ sáu thì ngày hôm đó là ngày chủ nhật khoảng bốn giờ chiều thì tôi gọi cho chị thì được biết rằng chị đang xenuze thì tôi nghĩ ô hay quá Tại sao lại không gặp chị để mà thứ nhất là chào mừng chị. Và thứ hai là để nói lên cái nguyện báo chí ở đây. Thì uh, hôm đó tôi nói rằng anh Nam, báo Cali Today, anh Hạnh Dương, về Báo, anh Vinh báo Thần Vồn, anh Lê Quỳnh, tóm nặng, magazine. và tôi nói rằng uh, tôi sẽ đến để mời chị được để tính đến với lại cái studio của Cali Today để mà chúng ta có một cái buổi trò chuyện tâm tình đồng thời rằng uh, mình không nghiêm lạc được với anh hải thì bây giờ mình làm một cái bữa ăn nhỏ nhỏ mời chị để thể hiện cái tấm lòng của những người mà mình đối với lại anh chị thưa quý vị và đó là lần thứ nhất mà một chút với anh em báo chí đã có dịp hân ảnh được tiếp xúc với chị lúc này rất vui thì chị có nói rằng thôi anh được là người quá tôi ở trong nước ra quần áo cũng có rồi phụ nữ sơ sát kỳ lắm thì tôi có nói một câu đồ một câu tôi thấy, tụi tôi là rất là vinh hạnh khi thấy được cái ảnh Bởi vì sao? Một nhà đấu tranh cộng sản đã có những trình ảnh tới chính mình. Trong những nhất. Quý vị. đó là trình bày lý do vì sao vì hôm nay là sao làm như thế này. Một lần nữa chúc chị khỏe mạnh và tiếp tục sắc bén như những tác phẩm chỉ đã xuất bản ở Các anh chị. <cười> Hôm nay là cái điều lúc mà Điều chúc mừng của mọi người là đã thành hiện thực Thế nên là hôm nay là team đầy tình Tiền đầy chú Và phải đầy thân ạ Dạ vâng Nếu mà mọi người mà không Không cảm thấy là, là Chê chữ hoặc là Mất thời gian thì cho phép đây được đọc mấy bài thơ ở trong tủ Để tặng bà con Thế là cũng là một cái Chuyện là các đứng một, một phần rất là nhỏ, với cho như là cái chấm lòng của bà con đối với tôi. Đó là bọn Chấm lòng bà con thì rộng lớn vô cùng, nhưng mà cái chuyện chắc ơn, những chuyện chắc ơn của tôi trong buổi hôm nay thì, thì chắc là quá nhỏ, nhưng mà phải chờ thời gian để tôi có thể là lắc ơn tiếp được ạ. Vâng, trong hiện nay là tổ thì tôi thấy như là kể tôi vào bảo là à, cháu thì tiên vào bảo là ở ngoài hành ngoại là có một cái phong trào tại vì... nhưng mà giả phát được phong trào thủy thanh niên còn những ba người chúng tôi thành của sự tranh đấu trong việt nam cho nên là tôi cũng biết một bài thơ về ba về con người ấy Đã. em xin việt đạo đức công nhân hai thủy thanh niên ba con người ấy làm tiền đảm ta ba con người ấy sinh ra để kết tội đảm mù loà tốt mưu trợ dung đảm bắt vào tù Mặc cho thế giới lưu bù thiêu ca, cả người ra lũ mang, Một thành trăm lũ xa đào rối sang. Thanh viên, thanh sỉ, công nhân, Ba con người ấy muôn phần trung thiên, Ba người ba chế trên tiềm, Khơi lên ngọn lửa, trung liêng giống nòn quê hương tỏ nổi lên rồi, Nhờ gió nhờ hải ngoại bờ đời phổn vô, Ba người liệu liễu đào tơ đang vẫy dọa tự do muôn đời, Việt Nam ơi, chúng nhận tôi, phát triển sức mạng, giống mòi, rồng tiên, công nhân, thanh trị, thanh niên. Dạ, đấy là bài đầu tiên ạ. Chúng ta có cái bài mà khi chúng ta đưa ra tôi đến trường học nào, xuống ta chạy năng, nói thật là... bố trí cái lúc mà đi ra hải ngoại thì được đóng tiếp như nguyên thủ quốc gia đấy là bốn ngon gà, ô tô là chóng dài thế và cả những đơn vị quan chức của bộ công an đấy thế thì có đi đường này là đường hà nội rất đông đường ở việt nam rất đông cho nên là cứ là vú vú còi để là yêu cầu các xe là ra khăn lệ bên phải để cho rằng công tác đi qua thế còn vừa khẳng lại với cái cảnh tượng là là các bác mình đi tuấn uh, trả trong đây, lẽ là theo quy định là phải mười lăm ngày sau khi mà xử án chỉ với có án mới có hiệu lực của hai tháng sau mới phải đi chạy. nhưng mà đây giờ có mười ba ngày, Thế là một mình một xe, thế và lăn laps với khóa tay, Đây để lăn lắp ở trên cái thùng xe mà đường đi để tóc mệt người công nhân là đã từng bị mất trên chiếc xe trả tù ấy. Em đồng, thế mà sau khi mà mà đến trại tôi có làm cái bài thơ nổi niềm. Ai đưa tôi đến xuống này giữa thung lũng đá, đêm ngày tháng xuân, ba năm một chuỗi ngày buồn, phận vờ kẻ sát, sông hồn treo tan, Trời mình do nỗi ra mang, yêu dân thương nước ngang sàng đứng lên. biến ngọt bút thành cung tên, nhiệt mài tranh đấu về bên hiểm nghèo từ hỏa lò đến núi đèo ba năm có lẽ đời đèo bọt trôi thế đời ra cuối đến rồi tân mang tập vận đứng ngồi không yên ưu tiền nối tiếp ưu phiền sáng trưa chiều tối tiền nhiên hiển buồng bao năm vẫn nỗi vận trường chờ mong vừa lại ngóng trông sáng ngày Ai đưa tôi đến chỗ này, tương lai cháy giữa đoạn đầy phun sâu. Lước ra một tất nhiệm màu, toàn dân đứng dậy, chặt đầu đảm ra. Xin đọc một bài thơ nữa. Đây là còn rất nhiều, nhưng một thời gian có hạn. Đây đây là chương bà con ít phút là đọc bài về ngày trưởng niệm, ngày 19 tháng năm về ông Hồng Chí Minh. hôm nay mười chín tháng năm là ngày kỷ nhật sau mấy hôm hôm nay thật tiếc thật nồng trẻ già trai gái hết ôm lại chờ hôm nay mới thật ớm ở là ngày sinh nhật bác hồ chúng ta bác mình trên thật là ba sau ra ngoại quốc tổ ra tất thành bác như một kẻ vị thành vợ con tuy có cũng tàn như không bác như một lão lông bông trân trời pháp mỹ bác lòng vòng qua dân Việt bao nỗi khó xa, tiền tỷ nuôi xác cha già trong lăng việt nam nghèo đói càng tăng đảng đảng có giác như vầng thái dương bao năm bác vẫn làm gương trần thiện liên chính quốc luôn đồng bào hưởng dân không chút tơ hào chỉ bao vàng tấn đổ vào trong lăng hôm nay mười chín tháng 5 là Một năm làm ngày tưởng niệm muôn năm vật khẩu chúng tôi đang cố gắng giải quyết anh vấn đề chúng tôi không còn nhiều thời gian đây là một cái câu hỏi chót và sau khi chị thành tài thân tuổi trả lời tôi xin vế mặt của tiếp xúc với thân mật với chị thành tài thân tuổi Và chúng ta còn được khoảng 15 phút nữa để chụp hình với chị trước khi chị ra thị trường thì về Nam Cali. Và chúng tôi xin để đạt câu hỏi của luật sư nhà văn Lê Duy Trang cho chị Trần Phấn Thủy Xin chị cho biết vì trang Mỹ vì tự kiến hay gì thịt cọp trút xuống dạ, con ạ. Thật ra thì việc cọp nó không chịu cho tôi sang Mỹ đâu. Nhưng là tôi biết là ngay khi tôi vào tù thì là đã có nhiều dư luận cả một cái, như là đã được cả một cái vòng tay nhân ái của bà con bao bọc. Nên là ba chuyện người ngoại để bao bọc và uh, tranh đấu và đồng thời là các bản thân đảng về thân là cũng phát tiến cái công việc là tiếp xúc với các ngôn ngữ dân biểu của quốc quốc hội Mỹ và kéo dài đến đến vòng co đến bảy tháng chờ nhưng mà nó nhất định nó phải nói là không thể cho một người mới hiểm như trường hạ tranh thủ ra khỏi đất nước Việt Nam được thế và tử tế hơn thì nó nói là chính phủ Việt Nam không đồng ý cho chính phủ Mỹ tham dự vào trường hợp trường hợp tranh thế thì là chính bà Pangur là bà vào trại sang tôi là bà đã bày tỏ bà bảo là Việt Nam quan ngại rằng nếu như để thị thủy đi ra đất nước tự do như thế thì sẽ có rất nhiều những nhà đấu tranh dân chủ khác là sẽ đi theo con đường của thị thủy thế thì bà Hâu là cũng trả lời là để sang được đất Mỹ thì có hàng ngàn cách khác nhau chứ không phải là ai cũng chịu chọn cách nguy hiểm như thị thủy Để nói thật là, tôi được ra đây đi là, vì cái sự can thiệp thì rất là sâu rộng và bền bỉ của thế chính quyền mỹ, nghĩa là, bản thân, trong khi các nhà dân chủ khác cùng đấu tranh, nhưng mà tôi thì cái thứ nhất là tôi bị nhiều, bị, bị rất nhiều bọc về trong người, cái thứ hai là, tôi vết thương không được sơ cứu ngay những ngày đầu phải trại thì là bị Mà hai năm trở là bị Thế là 21 tháng trở thì vào lần bị đánh lần thì đầu tiên thì là bị đánh là trước cửa nhà bị thương chảy máu đến chóng váng đấy lần thứ hai thì vào trong khi mà công an làm hồ sơ đấy là chính khi điều tra nguyên là nó cũng đánh mình Vì nó cho là mình hỗn hào mặc dù là mình lương lý lượng với nó là tôi không bao giờ chỉ tội tôi chưa nói trục như vậy một câu nào tôi không xưng đất hay là xưng đại phải những cái từ trục chính là tôi không nói thế cho nên là tôi chỉ nói với các người đồng những môn từ rất là sắc bén và, và chính xác, vâng thế mà nó bắn mình để bắt mình phải nhận tội sau khi đó mình xin nhất không nhận tội không ký vào một bản công nào hết, thế và đến lại bị đánh này trong trại một lần nữa nữa là bị uh, đầu gấu Thế là chỉ vì là non cán bộ nó nói là là chị là một người trẻ lấy đâu dám đâu lắc hồ ra để mà mà tưởng ruột thế tôi bảo là ngày xưa thì ra nơi là đã từng đã từng là tuyên bố là trái đất hình tròn nhưng mà nhà thờ và cán bộ đều nói là trái đất hình vuông cho nên là ông bị siêu đi hàng lược trước khi bước lên giảm chiều, ông vẫn nói rằng linh hưởng sai cái đang vững chọn. Ở bây giờ nếu con người có đem tôi ra bám thì tôi vẫn khẳng định là hồ chí minh không phải là một người yêu nước trung vân mà là một tội đồ của dân tộc. Ở rồi. thế và lập tức là tôi bị chúng nó coi là địch. So, cho tịch và nó lôi cho lên trên cái chân uh, chung nữa nó làm một mình đúng một nghìn tù nhân đúng một nghìn hạng nhân để nó uh, coi nhiệm kêu xấu thôi nhưng mà và trong suốt cả quá trình nghĩa là là nghĩa là nhà tù là cái nơi tạo hành về, về tinh thần nó bắt mình nghĩa là phải mặc quần áo tù thì phải đeo cái chi tiền ý tội danh cố lên đơn tất để nó chụp ảnh rồi nó lại chụp cái hai chữ phạm nhân đóng gói hai chữ phạm nhân trên người và nhất định là tôi không chấp nhận cái điều đấy thế và cuối cùng là chính vì cái sự đấu tranh của mình là bị tán độc thế và nhờ cái sự can thiệp sâu rộng thì, của những cái nguyên liệu mới ít cho nên là tôi được ra chứ hoàn toàn là nhà nước việt nam không có nhân đạo gì cả và họ không chấp cho không phải là để cho đỡ mất mà họ muốn là cho vũ trong tù họ đã tuyên bố rằng với hương thì họ đã tuyên bố là sẽ làm cho dương hương phải tốt trong lọ còn với tôi thì họ bảo là ba năm rưỡi với với mày chưa phải là cái gì sẽ có ít ba năm rưỡi sau thì chỉ là của lốc trời cũng như là cái là nó gặp phải một cái trở ngại lớn đấy là cái mấy nhà của ba triệu ở đồng bào bào ngoại mình và đồng thời là của một cái nước lớn là là nước mỹ và cái quan trọng nhất là cái vấn đề biển đông của việt nam là đang rất là lớn vấn trung quốc nó còn nó lắm mảng chui thì nó đã có cái công hào hồi ngày 4 tháng chín năm 1958 cho nên là việt nam là Trong vật vào những cái nước bé nhỏ như là một nước châu Âu, châu Á thì đấy thì không ăn vua gì cả. Cho nên là cuộc phải dựa vào nước Mỹ. Còn muốn lấy lầm Mỹ thì là phải làm theo yêu cầu của Mỹ là phải thả ra. Và giờ cũng có khoảng khắc đấy. Sau khoảng có chút là người đã được thoát khỏi nhà tùy tổng sản. Còn trước đấy là lầm đắng, lầm đắng như là bởi bốn tháng trời thì ở ở Sài Nam và sáu tháng hai có thể bỏ lo là nhất định là phía Việt Nam là không chịu thả. nha yeah, đại diện nha uh, luật sư Lê Bích Giang cảm ơn chị và chúng tôi phải uh, nói lời kết thúc ở đây chúng tôi xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị hiện diện sự hiện diện của quý vị đó là một món quà rất là quý báu quý vị còn nữa chị Wow, Thôi chỉ nhận thêm một uh, câu hỏi nữa. Câu hỏi của nhà văn Phan Tửng Niệm. Xin chị ừ. cho biết. Nếu có sao không? Là... Và chúng tôi xin lập lại Đây là câu hỏi của nhà văn nhà thơ Phan Tửng Niệm. Xin chị cho biết. Nếu có một tổ chức đấu tranh nào ở Hạng ngoại mời chị tham gia, thì có tham gia không? Và đã có tổ chức nào mời chị tham gia, xin chị cho biết. Tôi xin được trả lời câu hỏi. Vâng, nói như là ông bà ta vẫn nói đấy, là bây giờ em đã con chồng, tôi không hỏi những này còn không. Tôi cũng xin... Rất là tự hào là được may mắn là được tính trong hàng ngũ của đảng Việt Tân. Thế và cũng đã được thử thách rất lâu, như là từ năm 2005, cuối năm 2005. Và vì thế cho nên là khi tôi sang đây là được sống giữa gia đình Việt Tân. Cho nên là tôi nghĩ là bây giờ đã các anh các chị đạt đâu thì tôi ngồi đấy. Cho nên là không không thể ngoại tình được ạ. <cười> mà chúng và chúng tôi thành thực thì không còn uh, thời giờ nữa chúng ta chỉ còn có 15 lăm phút trứng chụp hình nói chuyện với chị trước khi chị ra phi trường và chúng tôi ban tổ chức xin chân thành cảm tạ tất cả quý khách đã hiện diện trong buổi gặp mặt thân thân thiện với chị nguyện buổi họp mặt rất là thành công tốt đẹp, tôi xin chân thành cảm tạ một lần nữa. Trong khi đã vừa nghe lời kết của anh chủ bán từ trước anh là Văn Hải, sau khi anh cảm tạ mọi người. cả trong tay cộng đồ nhìn hiện tình đất nước mình sẽ muốn trong tay ngoài sân ngồi nhìn về đất nưa một đất nước ngoài phong ngàn xưa giờ còn gì đâu nữa màu tan tẩm bao quanh Việt Nam Người yên nhìn đất nước ta nhạt phai, ta không thể ngồi yên nhìn đất nước vẫn trong tay cồng nhô. Con vang mãi tinh anh hùng Việt Nam, muôn ngàn đời sau không hề biến khuất hồng hào sấm. Ta nắm trong tay cột nước, nhìn những tình đất nước, mình sẽ mất trong tay ngoài sông. Ngồi nhìn về đất nước, một đất nước hoài phong ngàn xưa, giờ còn gì đâu nữa, màu ta tắm bao quanh Việt Nam. Hồi kiên nhìn đất nước ta giận bao ta không quên hồi kiên nhìn đất nước mất trong tay cậu nô Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng uh, lắng nghe uh, một cái buổi uh, gặp gỡ thân mật với Đồng Hương và báo chí tại miền Bắc California, San Jose, uh, với nhà văn uh, Phản Kháng Trần Khải Thanh Thủy uh, với sự cộng tác của phóng viên Nguyễn Nam Phong. Chị Quốc, Quốc xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ thì uh, chị Quốc, Quốc uh, phải đi ăn cơm tối rồi đi ngủ sớm Để sáng mai cùng thức dậy à, sớm à, với tất cả quý vị à, ủng hộ cho những cuộc biểu tình sẽ diễn ra ở trong nước chúng ta lần thứ năm và bây giờ thì chị Quốc xin trao phần vụ điều hành diễn đàn lại cho anh ốp thằng nó hẹn gặp lại quý vị à, trong vài giờ nữa xin mến mời Úp thằng nó Dạ cảm ơn Quốc Quốc Chúc anh một nghỉ nghỉ ngơi yên tĩnh nghỉ ngủ ngon một một thời à, một vài tiếng đồng hồ rồi anh sẽ tiếp tục tiếp diễn đàn để truyền âm truyền thân hoặc là bong bóng vấn những cái việc kích biểu tình ở miền Việt Nam khắp tất tiểu đường khắp nơi ở đất nước Việt Nam họ không biết là chỗ nào chắc chắc anh anh an À, sẽ cho biết sau có thể Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần Thơ hay là bất kỳ nơi nào đó mọi người Việt Nam tiếp tục một cái phong trào đấu tranh. Mẫu xin mạng phép à, à, bỏ tay của quý vị xuống bởi vì đã qua cái tường thuật thường trình về cuộc họp, cuộc họp mặt buổi họp mặt của chị Trần Thị Thanh Thủy với cộng đồng Việt Bách Kali đây các bạn thôi. và cũng mang cái lý chất cũng tính cũng cách cũng rất là âm cúng và chúng ta đã được nghe những lời chia sẻ chân tình của diễn kịch Thái thành Thủy. Bây giờ mọi Xin bỏ tất cả các các bàn tay xuống và mọi Xin mời quý vị tiếp tục đưa tay lên để chúng ta tiếp tục cái cái cái, cái buổi nói chuyện, cái cái cái, cái à, tiếp tục diễn đàn, tiếp tục sinh hoạt của diễn đàn. Hãy đem cái tiếng nói dân chủ tự do tiếng nói của người Việt quốc gia, tiếng nói của sự thật, tiếng nói của uh, quốc gia dân chủ tự do của người Việt Nam để vạch mặt nạ tội ác của Đảng cộng sản Việt Nam đang tiếp tục thì khi lên trên cái đất nước đau thương của dân tộc Việt Nam của chúng ta. À, <cười> mở thế bàn tay của con họ đâm, và xin mời à, con họ đâm lên cầm mic à. và có năm một